suối rừng dưới ánh trăng trông nhìn con máng xà uốn mình lấp lánh trườn đi chậm chậm tay lý tẩm hoan vẫn cầm bình rượu trong bình vẫn còn lưng lưng rượu đêm thật vắng nước suối róc rách y như tiếng nhạc êm đẹp men theo bờ suối lý tẩm hoan đi thật chậm hắn không muốn tới chỗ của tiểu phi mà trời hãy còn chưa sáng vốn từ trước đến giờ hắn không muốn khuấy giày một ai trong lúc về đêm như thế này trừ trường hợp vạn bất đắc dĩ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 bắt nguồn từ đó một dòng nước bắn thẳng vào ngọn sắt trong vách núi đổ xuống đầu suối nước tia ra cả một vùng rộng lớn sát với rừng mai trông thành một bức họa lung linh trong bức họa thiên nhiên ấy có một người lý tẩm ngoan cũng không thấy rõ mặt hắn chỉ thấy vóc người thanh tú mặc bộ đồ xanh thật sạch thật mới đầu chảy gọn gàng óng mượt